các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạn học ở các ban khác, thậm chí là đàn chị cũng rất thân thiết với bọn họ. Dĩ nhiên, còn có nguyên nhân khác, là do giáo sư anh đã quên rồi. Em cũng là một trong những đàn nữ sinh ngưỡng mộ giáo sư, chỉ là em có năng lực hơn các cô ấy, cũng may mắn hơn các cô ấy, bởi vì nhà em vừa đúng lúc có quan hệ với nhà anh. Cho nên sau đó nghe nói anh muốn tìm đối tượng kết hôn, em liền xung phong nhận việc đó. Không ngờ anh vào cô vợ nhỏ còn có một đoạn nhân duyên như vậy. Nhưng dù vậy cũng không thay đổi được sự thật là cô còn tuổi rất nhỏ. Hoàng Chi hiện tại anh biết cô từng là học sinh của anh, mà thế anh lại làm chuyện đó đối với học sinh của mình. Làm sao ba mẹ em lại có thể đồng ý chứ? Ba mẹ em rất là dáng suốt, về phần bố chồng và mẹ chồng, thật ra thì em ăn mấy bữa cơm của bọn họ, mỗi lần ba mẹ em đến Đài Loan ta bố mẹ chồng em đều dã chịu động đi theo. Em luôn nói thật với bọn họ sự việc này. Miệng cô ngật, lại có trưởng bối nối duyên, trưởng bối cho dù cảm thấy cô tuổi còn quá nhỏ, nhưng cô gái nhỏ này rất là tốt. Về phần Tần Bích Vũ, chính là vào lúc này bị bố mẹ anh bán cho cô. Thật ra thì lão gia nhà họ Tần bán đứng con trai rất là nhiều lần, cũng không ngừng khích lệ con út nhà bọn họ. Lúc ấy, lúc ấy còn là con út Tần Lục Phong cũng không thôi. Dù thế nào đi nữa, bọn họ có năm đứa con trai, lại thấy kiếm vào với đại tỷ. Để con nhỏ tuổi nhất cưới cô không phải là tốt hơn sao? Sao bọn họ lại cự tuyệt rất nhiều cô gái, cuối cùng quyết định để cho em thử gặp anh. Không ngờ thật sự là vẫn để cho cô gái nhỏ này thành công, cho nên ngay cả ba mẹ cũng gật anh ư? Chẳng hay biết gì, thì Tần Bích Vũ không thể nào tức không tức giận, nhưng anh được nuôi dạy và trong nhận thức tuyệt là không thể không tôn trọng trưởng bối, thế nhưng trong lòng cũng không hề muốn trách cứ cô vợ nhỏ, anh có thể làm thế nào đây? Cô vợ nhỏ giữ tấm kim bài mến từ mím môi, giống như là tiểu tức phụ mà nhìn anh. Trong mà không nên tức giận. Cô dán lại lên, sử dụng kỹ thuật làm nũng vô địch mà cất lời. "Ngài ta hôm nay mặc cho anh xử lý, nhưng anh không được giống như ngày hôm qua, rất là dấu nhiều lần cũng không chịu dừng lại, mà không cần giận em nha." Bộ dạng đáng thương nước mắt lưng tròng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt tân tú của Cổ Tần Bích Vũ cũng đỏ lên. "Anh có thể nói không sao?" Anh Anh biết tối ngày hôm qua, anh thật sự đã vượt qua. Tần Mịch Vũ giơ tay lên che kín hơn nửa gương mặt, cũng không biết bởi vì máu dâng lên ót, hoặc là Bảo Bối đang than thở với anh, anh chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. "Tôi đã rồi, đi ăn cơm đi." Tần Mịch Vũ lấy túi tiện lợi, Kim Bảo Bối nhận lấy, nhìn dáng vẻ thận trọng của cô, biết ở trong lòng cô rất sợ anh giận. "Làm sao đây, cô giấu giếm cái kia bao lâu lại còn nói láo?" Nhưng Tân Bích Vũ cũng bởi vì vợ như vậy mà cực kỳ đau lòng Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô Lần đầu tiên Không tiếng khi ở trên giường lúc kết hôn Chủ động mà hôn cô Chỉ là hôn giống như chuồn chuồn lướt nước Ngay cả anh cũng có một chút kinh ngạc Bắt giang lại đi làm ra loại hành động này Ai sẽ không tức giận với em Đừng có mà suy nghĩ lung tung Dù sao ra mặt mỏng Anh quay mặt rái rất nhanh Nào biết một giây kế tiếp Kim bảo vối lại giống như là tiểu giã thú Đụng ngã anh muốn nắm chuột nhăn của con tiểu giá tú này, chỉ sợ rằng biết hiểu rằng rằng đạo lý cũng là vô dụng. "Bối bối à." Tay phải anh nhốt chặt cô, chỉ dụ cô vào vào cạnh bàn trà, nhưng tiểu giá tú muốn dương oai nên rất là cứng đầu cứng cổ, cô dùng môi hôn lại tần Bích Vũ. Anh chấp nhận để tiểu bảo quan tùy ý làm loạn trên người mình, nhưng tiếp theo Kim Bảo Bối lại ngẩng đầu, khuôn mặt nhăn nhăn tràn ngập khổ sở. "Anh nói không giận em, nhưng mà sau khi chúng ta kết hôn, Điều em phải là người chủ động ôm anh đó Cô nói xong bộ dặn giống như là muốn khóc Tân Bích Vũ như vậy cũng cảm thấy lốn cuốn Anh không ngờ Kim Bảo Bối lại liên án mình Anh không nên thầy nào phủ nhận Nhưng đó là bởi vì anh từ lần đầu đến cuối Cũng không có cách nào quên đi chuyện đã làm với cô trong đêm Noel Cho nên chỉ cần lúc cô muốn Anh sẽ thoả mãn cô là đủ Không ngờ chuyện này lại làm cho Bảo Bối cảm thấy bi thương Bây giờ suy nghĩ lại Anh đột nhiên cảm thấy mình có một chút giằng ngần giả nghĩa, coi như anh không chủ động yêu cầu, nhưng không phải mỗi lần báo bối cầu hoan đều có một chút kiêng kỵ mà tham lam đòi hỏi hay sao? Anh cũng chỉ là giấu đi toàn bộ khát vọng, chờ cô chủ động cho anh cơ hội để mà phát tiết thôi. Thật là xin lỗi, là do anh không đúng. Anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của vợ một cái. Anh biết nếu không có hành động thực tế thì cô bé này có thể sẽ khổ sở cả ngày. Vậy mà vừa động một chút Ngọn lửa dưới bụng lại tăng lên, lại vờn nhanh vào mãnh liệt. Thì ra anh luôn dùng lý trí và sự tỉnh táo để đè nén, nhưng cơ thể mỗi ngày đều hung hăng muốn ăn sạch sành sanh cô. Tần Mạch Vũ để bảo bối ngồi ở trên đùi anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net